Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tức anh chạy nứt dép đó ba cái không cho em nói Vậy thì vì sao em còn tự mình nói ra sự thật chứ Dù sao em cũng có vệ sĩ đi sao Lại còn sợ tôi đem anh ném qua vai sao Nghe cô nói thì thần thiếu sư khẽ mỉm cười Phương ngày tiểu tư so với ấn tượng của tôi Hình như là tố vị hơn rất nhiều Chẳng phải là cân nhắc Trong lòng anh có một chút cảm giác thoải mái Bằng vào một lần gặp mặt Có thì nào làm đúng được à Đúng rồi Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi đi. Ông đội tôi huấn luyện một tổ đội thân về. Tại tôi chưa kết hôn sinh con, lâu lại người thừa kế trước. Tôi nghĩ tôi tuyệt đối sẽ không có khả năng một mình ra cửa đi. Phượng hề tiểu thư nếu như có ý cùng với tôi lưu tới, cũng nên dưỡng thành công công lực làm như công thấy. Anh nhíp mắt tôi hút, một nụ cười nhặt nổi ở bên khóe môi. Người đẹp nghe xong thì cất lời than nhẹ Thiếu dương tiên sinh à, anh có biết mệnh hiệu của chính mình là gì hay không? Không biết. Chính là ác ma tuấn mỹ đó Cô nói gì? Không nên tức giận nha Chỉ là mọi người bí mật kêu cho vui thôi Anh cùng với đẹp y tiểu thư Có người nói là sinh đôi tiên tài cùng ngô hút Có người nói là tổ hợp chị gái tiên sứ Cùng em trai ác ma quỷ dị Thật ra thì người nói lời này Một nửa mang theo phần khen tị Một nửa mang theo phần sợ hãi anh đó Thật là buồn cười vô cùng mà Anh diện bạo tuấn mỹ Trừ ác ma Người phàm còn có thể nhìn tốt như vậy Thứ nhất nghe đồn anh làm buôn bán Mánh khóe lợi hại, Có mấy nhà kinh doanh công tốt Công ty cũng sắp bị anh làm cho đóng cửa Sau đó anh sẽ đem nhân tài nội trợ của công ty Người ta qua đi lấy lại Cái này là thứ hai Bí mật tại Hội Yến chạm mặt Sợ không có một người phụ nữ nào may mắn Có thể được đến anh ưu ái Nghe đồn rằng anh đối với phụ nữ là lạnh nhạt vô tình Còn thứ ba Vâng Hê Đê Đâu cũng phân tích xong rồi cười nói Chính là người sợ nổi xanh heo sợ gì nhé Không bằng anh một tiếng ác ma Thì làm sao có thể hết dạy đây cơ chứ Cô không sao cả Anh cười lạnh bỏ qua, Nhưng là từ ánh mắt ưu ám của anh Anh không phải là không để ý bị người ta thảo lận Suy nghĩ một chút thì Người nào giải thích Có một đống biệt hiệu không tốt để mà nghe đây cơ chứ Thật là ngại quá Có lẽ tôi không nên như vậy cứ thẳng thắn nói cho anh biết đi Thầm tiểu dương nhìn đôi mắt sáng chớp động của cô Hiểu chỗ cô có một chút lo lắng Không sao cả Mỗi người đều tặng trước mặt tôi thận trọng nói chuyện Tôi cũng đang ngắn rồi Em nói chuyện ngay thẳng thật là mới mẻ Vậy thì những tin đồn ở bên ngoài đều là thật ư Em là chỉ người nào chứ Anh là anh hại khiến phải công ty đóng cửa đó Không có lửa thì làm sao có khói Không phải hay sao Về mặt của anh không đổi sắp nói tiếp những công ty kia Tự nhớ mắc phải chứng bệnh nan y cần được chữa trị Tôi chỉ là để cho bọn họ Được chết một cách thông khoái một chút Không cần chết thì phải đến lê mà lê mề Anh thật sự là tâm địa Bồ Tát, phòng hào ác ma này đội trên đầu ông nội mới là đúng đi. Hãy công ty của người ta đóng cửa, lại còn cứ như là hợp với chính nghĩa và lợi ích chung. Vượng Hề co mạnh nhăn mũi lít nhìn anh một cái. Công ty của người ta làm ăn công tốt, cũng hy vọng kéo dài hơi sống thêm vài năm. Từ nhất là tiền cơ hội chuyển nguy thành ăn, thứ hai nếu không được cũng có thể làm cho nhân viên bên dưới kiếm thêm mấy năm sinh hoạt phí. Còn năng lực kéo dài hơi tầm thì cũng sẽ không bị đóng cửa chó mắt của tầm thiếu dương lói lên một nụt lở lạnh vô tình thanh âm lạnh lạnh lại có vẻ rất là chính phái thời dịp cảnh khí chờ điểm đến tận đáy cốc công ty sớm đóng cửa nhân viên mới phải làm tiếng táo khát cơ hội tìm được một phần công việc khác kéo dài thêm mấy năm nếu như cảnh khí trở nên tuổi tệ mới thật sự là không có thể trông cậy vào rồi ngàn sai vạn sai chỉ có bạn đại gia anh đây là không sai thôi đúng là gian thường không lo không tìm được cách thoát tuổi hỏi nữa nói xong thật làm cho người ta thật là có mấy phần đạo lý mà. Tiểu dung thiên sinh không lo lắng, chẳng cảnh phí biến thành kém hơn sao. Mà dù hai người chỉ ngắn người tiếp xúc, nhưng Phượng Hề đã thật sâu bị diện mạo tuấn tú, cùng với cặp mắt trong veo công lừng trước kia của anh hấp dẫn nhìn ra được anh tràn đầy sức mạnh, giỏi dùng quyền ngô. Cảnh kỳ kém vừa đúng có thể đào thải một chút không kiện toàn trong công ty. Phận số kém liền rơi vào đáy cốc mà người có thực lực là thử cơ mà song lên. Cô muốn tranh cãi thì anh liền theo cùng. Bất kể ở trời đoạn nào, cô sẽ không có 10 năm, 20 năm kinh cảnh. Cảnh ký tốt cùng với con ngừng phá hủy sẽ là thay phiên nhau luân truyền. Cho nên người xưa có nói, tích cốc phòng tài hòa, cơ hội kính viễn sẽ lưu lạnh cho những người có chuẩn bị. Thiếu dân tiên sinh tuổi còn trẻ, thật sự làm cho người ta cảm thấy đam mê túc trí mà. Đối với ý của cô, anh nhẹ nhàng quyền một tiếng, không có nói cho cô biết, bởi vì từ nhỏ bảo hộ điệp y, anh luôn ở trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, không ngừng động não cùng ông nội xoa chiêu, bảo đảm rằng ông nội sẽ không ghét đệ y chỉ số thông minh chỉ có 99. Cảm thêm xác nhận, trong lúc anh ở nước ngoài học, đệ y có thể giống như là công chúa được chăm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net